Kiêu hãnh và định kiến chương 18 Elizabeth không bao giờ hổ nghi Anh với khám sẽ vắng mặt trong buổi dạ vũ Cho đến khi cô bước vào phòng khách ở Nutterfield Và tìm hiểu anh vô vọng trong đám đàn ông mặc áo choàng đó Cô đã tin chắc anh sẽ có mặt Nên đã không kiểm tra hồi ức của mình xem Có sự kiện gì có thể báo động cho cô Cô đã ăn mặc cẩn thận hơn lệ thường và chuẩn bị với nỗi háo hức nhất nhằm chiếm lĩnh tất cả những gì chưa được chinh phục trong tim anh, nghĩ rằng đấy chỉ là những gì có thể đạt được trong một buổi tối. Nhưng thoát chốc, cô có suy nghĩ kinh khiếp rằng anh đã cố tình bị gạt ra khỏi danh sách khách mời của anh Vinh Lây để làm anh Darcy hài lòng. Mặc dù việc này không hẳn đúng, anh bạn Danny báo tin về sự vắng mặt của anh ta khi Lydia tiếp chuyện với anh. Lenny cho biết Wickham phải đi lo công việc trong thành phố ngày trước và chưa trở về anh tiếp với một nụ cười hàm ý Tôi không tưởng tượng có công việc nào khiến anh ấy phải đi lúc này nếu anh không muốn tránh mặt ai đấy ở đây Mặc dù Lydia không để ý nhưng Elizabeth nghe được Tuy tin này làm cô an tâm rằng Darcy không mới liên can đến việc Wickham vắng mặt như cô đã đoán lúc đầu Mọi ác cảm của cô Đối với Darcy si Vẫn thêm gây gắt do thất vọng Đến nỗi sau đấy Cô không thể trả lời với phép lịch sự tối thiểu Những câu hỏi lễ độ của anh Cô nghĩ sự quan tâm Chịu đựng, nhẫn nại với Darcy si Sẽ làm tổn thương Wickham. Cô nhất quyết không nói năng gì nữa với Darcy si. Quay đi với một ít bực bội Mà cô không thể trấn áp hẳn Ngay cả khi trò chuyện với anh Binh Lây Mà còn bị khiêu khích thêm Vì tính thiên vị mù quáng của anh này Nhưng cá tính của Elizabeth không giữ bực bội được lâu Mặc dù mọi ước vọng của cô về buổi tối đã tiêu tan tinh thần của cô dần dần thoải mái trở lại Sau khi kể lệ mọi nỗi niềm với Charlotte Lucas Mà cô đã không gặp trong một tuần Chẳng bao lâu Cô tự nguyện chuyển sang các tính khí kỳ quặc của người anh họ Kể với anh cho cô bạn nghe Tuy nhiên, hai bản khiêu vũ đầu tiên mang về nỗi buồn thảm. Đấy là hai bản hạnh xác. Anh Colin phụng về và khổ sở, xin lỗi thay vì chăm chút đến cô. Thường xa nhịp bước mà tự mình không biết mang đến cho cô mọi tủi thẹn và khốn khổ của một người bạn nhảy khó chịu. Cô sung thỏa khi được rời khỏi anh. Cô nhảy bản kế tiếp với một sĩ quan, cảm thấy vui được nghe nói về Wickham và biết rằng Mọi người yêu mến anh Xong bản nhạc Cô trở về với Charlotte Lucas Khi đang trò chuyện Thình lình anh Darcy bắt chuyện với cô Anh làm cô ngạc nhiên Khi anh mời cô khiêu vũ Không nghĩ ngợi gì Cô chấp thuận Anh quay bước đi ngay lập tức Cô bị bỏ lại có kình Vì mình đã không còn sáng suốt Charlotte tìm cách an ủi Chị nghĩ em sẽ thấy anh ấy rất dễ mến Khổ thật Đấy sẽ là điều vô phúc nhất cho mọi người Nhìn thấy dễ mến người mà mình có chút chủ tâm ghét Chỉ đừng chúc em điều độc địa như thế Tuy nhiên khi nhạc khiêu vũ bắt đầu Và Darcy trở lại để nhận bàn tay cô Charlotte không đặng thầm, thầm thì vào tay cô rằng Đừng khờ dại mơ tưởng đến huyết kham Để trở nên khó thương trong mắt một người Có địa vị cao hơn gấp 10 lần Elizabeth không trả lời Nhận khiêu vũ với anh Cảm thấy ngạc nhiên về phẩm cách của mình Đã thay đổi để cho phép cô Đối diện với anh Darcy si Và đặt trong mắt những cặp khiêu vũ khác Vẻ ngạc nhiên không kém Khi trông thấy hai người Trong hồi lâu Hai người không nói nên lời nào Cô bắt đầu tưởng tượng rằng Sự im lặng của họ sẽ kéo dài Suốt hai bản khiêu vũ Lúc đầu cô không có ý định Phá vỡ bầu im lặng Cho đến lúc cô chợt nghĩ rằng Sự trừng phạt nặng nề nhất dành cho anh ta Là bắt anh ta phải mở miệng Nên cô nói vài nhận xét vẩn vơ Về buổi dạ vũ Anh trả lời Rồi lại im lặng Một lúc sau Cô mở miệng lần thứ hai Anh Darcy, si, Đến lượt anh phải nói điều gì đấy Tôi đã nói về buổi dạ vũ Giờ anh phải nói ít nhận xét Về kích thước gian phòng Hay con số cặp khiêu vũ Anh mỉm cười Cả quyết với cô rằng Anh sẽ nói bất cứ việc gì cô muốn anh nói Tốt lắm Câu trả lời như thế là tạm đủ Có lẽ dần dà Tôi có thể nhận xét rằng Dạ vũ trong gia đình Thì vui thú hơn dạ vũ nơi công cộng Nhưng bây giờ chúng ta có thể im lặng Cô có hay nói chuyện không Khi cô đang khiêu vũ Đôi lúc Người ta phải nói chuyện Anh biết đấy Quả là trong kỳ quặc Nếu cứ giữ im lặng với nhau Trong nửa giờ đồng hồ Tuy thế, đối với vài người Cần phải sắp xếp đối thoại như thế nào đấy Để họ có thể nhọc lòng nói càng tốt Có phải cô đang thăm dò các cảm nghĩ của cô trong trường hợp này Hay là cô nghĩ rằng cô đang thăm dò các cảm nghĩ của tôi Elizabeth trả lời tinh quái Cả hai, vì tôi đã nhận ra Có sự tương đồng trong việc xoay chuyển ý nghĩ của cả hai Cả hai chúng ta đều có tính khí khó hòa đồng Lầm lì, không muốn mở miệng Ngoại trừ khi ta muốn nói cái gì đấy Làm ngạc nhiên cả phòng Được lưu truyền cho đời sau Với mọi vinh quang của một công châm ngôn Việc này không giống với bản chất của cô chút nào Tôi tin chắc như vậy Tôi không dám nói Nó tương đồng với bản chất của tôi ra sao Chắc chắn cô nghĩ Đấy là một chân dung đích thật Tôi không biết nên kết luận về bản chất của tôi Không trả lời Hai người lại rơi vào im lặng Cho đến gần cuối bản nhạc Khi anh hỏi cô rằng Cô và các chị em có thường đi đến Meriton hay không Cô nói có Và không thể cưỡng lại sự xú dục Thêm Khi anh gặp chúng tôi ngày nọ Chúng tôi vừa quen biết thêm một người bạn Anh có phản ứng tức thì Một nét ngạo mạn sâu sắc Lan khắp về mặt anh Nhưng anh không nói một lời Elizabeth Dù tự trách mình quá yếu mềm, không thể tiếp tục. Cuối cùng, Darcy nói, tự kiềm chế. Anh Wickham may mắn được trời phú cho cách xử sự vui vẻ để dễ kết bạn. Liệu anh có khả năng như thế để duy trì tình bạn không thì tôi không biết. Elizabeth trả lời, anh ấy đã phu phúc vì mất tình bạn với anh. Cô nhấn mạnh thêm, và theo cách Mà anh ấy có thể bị khổ suốt đời Darcy không trả lời Dường như muốn thay đổi câu chuyện Vào lúc ấy Ngài William Lucas xuất hiện gần họ Nhưng khi nhìn thấy Darcy Ông cúi đầu chào Với sự nhã nhặn của bậc thư thượng Để khen anh về bước khiêu vũ Và bạn nhảy của anh Tôi rất lấy làm hài lòng Ông ạ Người ta ít thấy nghệ thuật khiêu vũ như thế Hiển nhiên ông thuộc về giới thượng lưu Tuy nhiên cho phép tôi nói rằng Cô bạn nhảy xinh đẹp của ông Không làm ông xấu hổ Và tôi ước thường được có niềm vui thế này Đặc biệt là khi có một sự kiện đáng mừng Ông nhìn qua Jane và Bingley Sẽ diễn ra Thế là bao lời chúc mừng sẽ tuôn đến Tôi xin ông Daxi Từng để tôi làm ông gián đoạn Ông ạ Ông sẽ không cảm ơn tôi Vì đã kéo ông ra khỏi cuộc trò chuyện Có ma lực của cô nương trẻ này với đôi mắt sáng cũng có ý trách móc tôi Darcy không nghe rõ phần cuối của diễn từ này Nhưng lời bóng gió của ngài William Dường như đập mạnh vào tâm trí anh Đôi mắt anh với vẻ rất nghiêm trọng Hướng về Big Lay và Jane Lúc ấy đang khiêu vũ với nhau Nhưng anh bình tâm lại nhanh chóng Quay qua cô bạn nhảy của anh và nói Ngài William gián đoạn khiến tôi quên mất chúng ta đang nói về việc gì Tôi không nghĩ chúng ta đang nói chuyện gì cả Ngài William không thể gián đoạn hai người nào trong phòng này Khi họ không có gì để nói với nhau Chúng ta đã thử hai hay ba đề tài Mà không thành công Nên tôi không thể nghĩ ra Kế tiếp chúng ta sẽ nói về chuyện gì Anh nói miệng cười Cô nghĩ sao về sách vở Sách vở À không Tôi chắc chắn chúng ta không bao giờ đọc cùng loại sách Hoặc đọc với cùng cảm nghĩ Tiếc rằng cô nghĩ như thế Nhưng nếu là như vậy Ít nhất ta không thiếu đề tài Chúng ta có thể so sánh Các quan điểm khác nhau Không tôi không thể nói về sách vở Trong một phòng kiêu vũ Đồ tôi luôn chứa chất đầy những thứ khác Anh hỏi với vẻ hồ nghi Cái hiện tại Luôn làm cô bận tâm Trong những khung cảnh này đúng không Vâng luôn luôn như thế Cô trả lời mà không biết Mình đang nói gì Vì ý nghĩ của cô đã lan man khỏi chủ đề Nhưng ngay sau đấy xuất hiện thình lình Anh ta sĩ si, Tôi còn nhớ ngày kia Một lần anh con nói rằng Anh ít khi tha thứ Và khi anh đã phật ý Thì không gì xoa dịu được Tôi đoán anh rất cẩn trọng Về việc phát sinh ra phật ý Anh nói rắn rõ Đúng vậy Và anh không bao giờ cho phép mình bị mù quáng Với định kiến chứ Tôi hy vọng thế Những người không bao giờ thay đổi ý kiến Phải có được đức tính này Để đảm bảo óc xét đoán đúng mức ngay từ đầu Xin cho phép tôi hỏi Cô muốn nhắm đến điều gì Cô nói Cố gắng nhẹ nhàng Chỉ là sự minh họa về bản chất của anh thôi Tôi đang cố nhận ra bản chất ấy là như thế nào Và cô đã nhận ra thế nào Cô lắc đầu Tôi không hiểu gì cả Tôi nghe những điều khác biệt về anh Khiến tôi rất hoang mang Anh trả lời nghiêm nghị Tôi có thể tin ngay rằng Những gì người ta nói về tôi rất khác nhau Cô bên Tôi mong cô đừng vội phát thảo ra bản chất của tôi Vào lúc này Vì có lý do e rằng Việc làm đúng hay sai Sẽ không được phản ánh đúng mức Nhưng nếu tôi không cố tạo ra Một chân dung về anh lúc này Có thể tôi sẽ không bao giờ có cơ hội khác Anh lạnh nhạt Tôi không hề muốn ngăn cản nếu cô thích Cô không nói gì nữa Hai người tiếp tục một bản nhạc khác Rồi rời nhau trong im lặng mỗi người đều cảm thấy bất bình tùy mức độ khác nhau, vì trong lòng Darcy -si đã có một cảm nghĩ khá mãnh liệt về cô để tha thứ cho cô và hướng cả con giận dữ về một người khác. Họ rời nhau không lâu khi cô Binley đi đến với vẻ mặt khinh khỉnh. À, cô Eliza, tôi nghe nói cô khá cảm mến George Wickham. Chị cô đã nói với tôi về anh ta và đặt cả nghìn câu hỏi. Tôi thấy anh chàng hãy quên nói cho cô biết rằng anh là con của ông Wickham. Quản gia của ông Darcy quá cố. Tuy nhiên, với cương vị một người bạn, tôi xin khuyên cô không nên cả tin những gì anh ta nói. Việc anh Darcy cư xử xấu với anh ta là hoàn toàn sai. Vì trái lại, anh Darcy luôn luôn rất tử tế với anh ta. Dù George Wickham đã đối đãi với anh Darcy theo cách đáng hổ thẹn nhất. Tôi không được biết chi tiết Nhưng tôi biết rất rõ Anh Darcy không đáng trách chút nào Anh không muốn nghe ai nói Về George Wickham Mặc dù anh của tôi Không thể không mời anh ta đến dự giả vũ Anh rất vui Thấy anh ta tự ý vắng mặt Việc anh ta chuyển đến vùng này Quả là hành động sắc sược Tôi tự hỏi Làm thế nào anh ta có thể bạo gan làm như thế Tôi thương hại cô Eliza đã khám phá ra sự sai trái Của người cô mến Nhưng khi nghĩ đến sự xuống dốc của anh ta Không ai có thể mong điều gì tốt hơn Elizabeth giận dữ Theo lời cô nói Sự sai trái và sự xuống dốc của anh ấy Xem chừng là một Vì tôi đã nghe cô kết án anh ấy Về tội không gì tệ hơn Là con của quản gia của ông Darcy Nhưng tôi cho cô biết rằng Chính anh ấy đã nói với tôi về việc này Tôi xin lỗi đã can dự vào Chỉ có ý tốt thôi Cô Bình Lê quay đi Cười khẩy Elizabeth nói thầm Chính cô mới là sắc sược Cô nhầm to nếu cô muốn gây ảnh hưởng đến tôi Qua lời lẽ ti tiện như thế Tôi không thấy gì trong việc này Ngoại trừ sự thiếu hiểu biết Có chủ tâm của cô Và ác ý của anh Darcy Rồi cô đi tìm chị cả Chị cô đã dò hỏi anh Vinh Về cùng đối tượng Jane gặp em gái với nụ cười mãn nguyện ngọt ngào Về người sáng hạnh phúc Đủ cho cô thấy rất vui Trong buổi tối hôm nay Elizabeth lập tức đọc được cảm giác của cô chị Cô hỏi Với nụ cười tươi không kém chị mình Em muốn biết Chị đã tìm hiểu được gì về anh Wickham, Nhưng có lẽ chị đang quá vui Nên không thể nghĩ đến người thứ ba Như thế em xin lỗi chị Jane đáp Không, chị không quên anh ấy Nhưng chị không có gì tốt đẹp để nói với em Anh Bickley không biết hết Về quá khứ của anh ấy Lại gần như không biết gì Về những tình huống đã xúc phạm anh Darcy nhưng anh có thể xác nhận hạnh kiểm tốt, tính trung thực và danh dự của bạn anh. Anh ấy hoàn toàn tin rằng anh Wickham không đáng được anh Darcy quan tâm đến. Chỉ lấy làm tiếc phải nói rằng theo ý anh ấy và em gái của anh, anh Wickham không hề là người đáng kính. Chị e rằng Wickham quá khinh suất và anh Darcy mất thiện cảm với anh ta là đúng. Anh Binley không quen biết anh Wickham. Không, anh ấy mới gặp anh ta vào sáng nay tại Meriton. Như thế, điều anh biết được là của -si. Em hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng anh ta nói gì về khoản thu nhập giáo hội? Anh ấy không nhớ gì về chuyện này. Mặc dù hơi một lần anh đã nghe từ anh -si, nhưng anh ấy tin rằng khoản này được để lại có điều kiện cho Wickham. Elizabeth nói. Em không nghi ngờ gì về sự thành thật của anh Binley. Nhưng chị phải thư lỗ cho em. Và em không cảm thấy thuyết phục qua những lời xác nhận Em có thể nói cách thức anh Binh Lây biện hộ cho bạn anh là có cơ sở Nhưng vì anh ấy chưa biết đến vài phần của câu chuyện Và chỉ biết về những phần còn lại qua người bạn Em vẫn nghĩ về Wickham và Darcy như em đã nghĩ Rồi cô đổi câu chuyện qua đề tài Mà mỗi người cảm thấy dễ chịu hơn Và không gây xung khắc về tình cảm Elizabeth vui vẻ lắng nghe những hy vọng hạnh phúc Dù rất khiêm trên ấp ủ với Bình Lây, cố gắng hết mức để củng cố niềm tin của cô chị. Khi anh Bình Lây đến, cô trở về điểm cô Lucas, nhưng trả lời qua quyết những câu hỏi của cô này về anh bạn nhảy của cô vừa rồi. vào cô rằng anh vừa may mắn khám phá một điều quan trọng. Tôi tình cờ được biết rằng trong phòng hiện có một người có quan hệ gần gũi với người đỡ đầu của tôi. Tôi vô tình nghe lỏm anh ấy nhắc đến cô chủ nhà này, tên của cô em họ của anh, cô De và tên của bà mẹ, phu nhân Catherine. Thật là tuyệt vời được biết như thế. Ai có thể ngờ rằng tôi gặp được người cháu của phu nhân Catherine ở đây. Tôi rất vui được biết tin này vừa kịp lúc để tôi đến chào anh ấy và tin anh ấy sẽ lượng thứ cho tôi, đã không biết gì về mối quan hệ này, có thể biện hộ cho lời tạ lỗi của tôi. Anh không định tự giới thiệu với anh tác sĩ đấy chứ? Thật ra tôi định như thế. Tôi sẽ xin lỗi anh vì đã không việc này làm việc này sớm hơn. Tôi tin anh là cháu của phu nhân Catherine. Tôi sẽ cố hết sức trong khả năng của tôi, nó cho anh an tâm là phu nhân vẫn khỏe mạnh. Elizabeth cố gắng khuyên anh nên bỏ ý định Cho anh hiểu rằng Anh Darcy sẽ xem việc anh đến gợi chuyện Mà chưa được giới thiệu Là thái độ tự tiện không đúng cách Hơn là thiện ý thăm hỏi bà dì của anh ấy Rằng không cần gì hai bên phải nhận ra nhau Rằng nếu cần Nên để anh Darcy chủ động làm quen Do vai vế cao hơn Anh Colin nghe cô với vẻ cương quyết Vẫn muốn giữ ý định của anh Khi cô ngừng nói Anh trả lời Cô Elizabeth thân thương Tôi rất tôn trọng óc phán xét xuất sắc của cô Về mọi vấn đề trong phạm vi hiểu biết của cô Nhưng xin cho phép tôi nói rằng Có một sự khác biệt rất lớn Giữa cung cách của người thế tục Và nghi lễ của giới tăng lữ Tôi xin nói rằng Tôi xem thể chế tăng lữ Có cùng phẩm giá như tước vị cao nhất Trong vương quốc Miễn là cùng lúc giữ khiêm tốn đúng mực Trong cung cách Vì thế cô phải cho phép tôi Làm theo tiếng gọi của lương tâm tôi trong hoàn cảnh này Để tôi hành xử việc mà tôi xem như một nghĩa vụ Bỏ lỗ cho tôi đã không biết lợi dụng lời khuyên của cô Vốn rất là kim chỉ nam cho tôi trong những lĩnh vực khác Mặc dù trong trường hợp trước mắt của chúng ta Tôi tự xét thấy mình có hiểu biết hơn một tiểu thư như cô Do nền giáo dục và học hỏi thường xuyên Để quyết định xem việc nào đúng Anh gập cúi người xuống Rồi đi gặp anh Darcy Cô náo nức theo dõi cách anh Darcy si chào anh Thấy rõ anh Darcy si rất ngạc nhiên khi được tiếp xúc Người anh họ của cô mở đầu bằng cách cúi người trang trọng Tuy cô không nghe anh chàng nói gì Cô có cảm tưởng, cô nghe rõ hết Nhìn mua anh bọc máy những chữ xin lỗi Hanford và phu nhân Catherine de Port Là một xuống sang Thấy anh tự phô bày trước một người như Ethe. anh Darcy si. Anh Darcy si nhìn anh với vẻ kinh ngạc không giấu giếm khi để cuối cùng anh Colin ngừng nói anh trả lời với vẻ lịch sự tuy nhiên anh Colin không thấy nản lòng nên anh nói thêm ít lời và thái độ của anh Darcy dường như trở nên thêm khinh thường những gì anh nghe cuối cùng anh Colin khẽ cúi đầu chào rồi trở lại bên Elizabeth anh nói tôi không có lý do bất mãn với sự tiếp kiến anh Darcy dường như rất vui về sự quan tâm của tôi Anh trả lời tôi rất lịch sự Và ngay cả khen ngợi tôi Khi anh nói rằng anh rất tin tưởng Nơi nhận thức của phu nhân Catherine The Boss Nhìn biết rõ rằng Bà không bao giờ ban ân huệ cho người không xứng đáng Đấy là một suy nghĩ rất phóng khoáng Nói chung tôi rất hài lòng với anh Vì Elizabeth không quan tâm đến việc gì khác Cô chú ý quan sát chị cô và anh Bingley Hình ảnh hai người thân thiết với nhau Khiến cô cảm nhận niềm vui sướng Gần như Jane đang hưởng Cô tưởng tượng chị mình sẽ được sống Trong chính căn nhà này Với mọi hạnh phúc mà một cuộc hôn nhân Do tình yêu có thể mang lại Và trong bối cảnh này Cô nghĩ mình có thể yêu mến Ngay cả hai chị em của Binh Lây. Cô thấy rõ ràng những ý đồ của bà mẹ Cũng được hướng theo cùng cảm nghĩ Nên cô quyết định không đến gần bà Kẻo cô có thể nghe quá nhiều Vì thế Khi họ ngồi vào bàn ăn Cô thấy hoàn cảnh éo le bất hạnh đã sắp xếp cho hai mẹ con ngồi gần nhau Và rất sống sang khi thấy mẹ cô đang nói chuyện với phu nhân Lucas một cách thoải mái, ngang nhiên Mà không đề cập đến điều gì khác ngoại trừ kỳ vọng của bà được thấy Jane chẳng bao lâu sẽ kết hôn cùng anh Bingley Đấy là một đề tài sinh động mà bà Bennett dường như không biết mệt khi liệt kê ra những lợi điểm của cuộc hôn phối những điểm đầu tiên mà bà tự mãn là một anh trai trẻ dễ mến, giàu có, sống cách họ chỉ ba dặm và rồi thật là điều thoải mái khi thấy hai chị em của anh cũng mến Zen, thì biết chắc là hai cô cũng mong muốn có mối thông gia như bà đã mong. Hơn nữa đây là việc đầy hứa hẹn cho mấy đứa em vì hôn lễ của Zen và chẳng rẻ như thế sẽ đẩy mấy đứa đến gần những anh giàu có khác và cuối cùng. Thật là dễ chịu trong đoạn đời này của bà Khi có thể giao mấy đứa em Còn độc thân cho con chị chăm sóc Nên khi mấy đứa ra ngoài để giao tiếp Bà có thể không còn phải theo sát chúng nó Hơn là bà muốn Trong tình cảnh này Cần phải biết vui mà chấp nhận Do phép xã giao trong những dịp như thế Tuy bà không cảm thấy Thoải mái như mọi người Khi phải giam hãm trong nhà Trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời Bà kết luận Với nhiều lời chúc tốt đẹp cho phu nhân Lucas Sớm được may mắn như bà Mặc dù bà tin tưởng Một cách hiển nhiên với niềm chiến thắng Rằng bà bạn sẽ không có cơ may nào cả Elizabeth cố gắng trong vô vọng Nhằm chặn bớt lời lẽ liến thoáng của bà mẹ Hoặc thuyết phục bà không nên ồn ào Khi diễn tả niềm hạnh phúc của mình Vì trong nỗi xuất sang Không thể diễn tả thành lời Cô có thể nhận ra anh taxi Ngồi đối diện với họ Đã nghe lỏm phần lớn câu chuyện mà chính mắng con là vô lý. Anh ta là cái gì đối với mẹ khiến mẹ phải sợ anh ta. Mẹ biết chắc rằng mẹ không cần phải giữ phép lịch sự với anh ta đến nỗi không dám nói điều anh ta có thể không thích nghe. Mẹ ạ, con xin mẹ hãy nói nhỏ thôi. Xúc phạm anh ta thì có ích lợi gì? Các bạn của anh ấy sẽ chẳng bao giờ có cảm nghĩ tốt về mẹ nếu mẹ cứ làm thế. Tuy nhiên, lời nói của cô không có ảnh hưởng Bà mẹ vẫn ngang nhiên phát tiếng nói về quan điểm của bà. Elizabeth cứ mãi đỏ mặt vì ngượng ngùng và bất dữ. Cô không khỏi thỉnh thoảng liếc nhìn anh Darcy, thấy đúng như cô đã lo sợ, vì mặc dù anh ít khi nhìn bà, cô tin rằng anh vẫn chú ý lắng nghe. Vẻ mặt anh dần dần đổi từ khinh thường, căm phẫn qua nghiêm nghị và điềm đạm. Cuối cùng, bà Bennet không còn gì để nói. Phu nhân Lucas đã ngáp dài do những lời kể ba hoa. Về niềm sướng thoả mà bà không thấy có cơ may chia sẻ, được yên ổn để thưởng thức các món đùi lợn, muối và gà Elizabeth bắt đầu hoàn hồn, nhưng không khí yên ả không kéo dài lâu Vì khi bữa ăn chống dứt, người ta đề nghị trình diễn ca hát Và cô cảm thấy bị hành xác khi thấy Mary, sau ít lời cổ vũ, chuẩn bị đóng góp vào cuộc vui cố cố gắng ngăn cản thói dễ dãi như thế Bằng nhiều tia nhìn gợi ý Và văn nài im lặng Nhưng vô ích Mary không thèm hiểu Cơ hội biểu diễn như thế này Là niềm vui của cô Và cô bắt đầu bài hát Đôi mắt của Elizabeth dán vào em gái Với những cảm giác khổ sở nhất Và cô buồn trồn nhìn em Qua mấy đoạn nhạc không được hoan nghênh lắm Khi kết thúc Khi đón nhận những lời cảm ơn Mary nhận ra ẩn ý muốn cô hát Thêm một bài Nên cô lại bắt đầu Tài năng của Mary không thích hợp cho phong cách trình diễn như thế Cô có giọng yếu và tư thái quá điệu bộ Elizabeth rơi vào thống khổ Cô nhìn qua Jane xem chị mình chịu đựng như thế nào Nhưng Jane đang thản nhiên trò chuyện cùng Binley Cô nhìn hai đứa em Thấy chúng đang ra những dấu hiệu chế nhạo lẫn nhau Cô nhìn Darcy Thấy anh vẫn tiếp tục nghiêm nghị khách kín cô nhìn qua ông bố để xin ông can thiệp, kẹo Mary sẽ hát cả đêm. ông hiểu ý và khi Mary chấm dứt bài hát thứ hai, thì nói lớn: như thế là tốt lắm rồi, con gái. con đã giúp vui đủ rồi. hãy để những tiểu thư khác có thời giờ trình diễn. mặc dù giả đỏ không nghe thấy, Mary có vài phần hụt hẫng. Elizabeth thương hại cho Mary, thương hại cho ông bố, nhưng e rằng có lo lắng rồi vẫn không giúp ích được gì. Những người khác được cổ vũ để trụ tài Anh Colin nói Nếu tôi có may mắn Có giọng hát hay Tôi sẽ rất hân hạnh được góp vui Vì tôi xem âm nhạc Là thú tiêu khiển lành mạnh Và hoàn toàn tương thích với một giáo sĩ Tuy nhiên tôi không có ý nói rằng Chúng ta có lý do chính đáng Để dùng nhiều giờ và âm nhạc Vì chắc chắn sẽ có những việc khác cần làm Mục sư cai quản một giáo xứ Có nhiều việc phải làm Trước nhất Ông ta phải thu xếp với ơn trên Để có được việc cho mình Mà vẫn không xúc phạm đến người bảo trợ Ông ta phải tự viết bài giảng đạo Và thời giờ còn lại Không thể quá nhiều Khiến nhiệm vụ giáo sứ bị xem nhẹ Ông ta còn phải chăm sóc Và cải tạo nơi ăn chúng ở Mà không bị lên án là xa xỉ Tôi xem phần không kém quan trọng Là ông ta phải có thái độ Chăm sóc và hòa giải với mọi người Nhất là những người đã cất nhắc ông ta Tôi không thể miễn cho ông ta các nhiệm vụ này Cũng như tôi không thể nghĩ tốt về một người đã bỏ qua cơ hội Bày tỏ lòng tôn trọng với bất cứ người nào quan hệ đến gia tộc Anh nhìn người đến anh Darcy si khi chấm rất bài diễn từ Được trình bày khác lớn tiếng phân nửa gian phòng đều nghe rõ Nhiều người nhìn anh chăm chăm Nhiều người mỉm cười Nhưng không ai lộ vẻ thú vị bằng ông Bennett Trong khi bà vợ ông nức lòng khen ngợi anh ta câu Đã nói lên những lời thắm thiết Thì thầm với bà Lukas Rằng anh là một người trai trẻ có đức độ Và khôn ngoan một cách đặc biệt Đối với Elizabeth Dường như gia đình cô Đã toa dập với nhau Để tự phô bày càng nổi trội càng tốt Trong dịp này Họ không thể nào thủ vai trò của họ Với tinh thần cao hơn Với kết quả tốt hơn thế nữa Cô nghĩ anh Binh và chị cô Thật hạnh phúc Khi anh không để ý đến vài mục trình diễn Và cảm nghĩ của anh không phải là khổ sở lắm Do hành động nực cười anh đã chứng kiến Tuy nhiên cô thấy điều tệ hại hơn là hai chị em binh lây Và anh Darcy đã có cơ hội nhậm bán những người thân của cô Và không hôn rõ giữa thái độ im lặng trong ngạo mạn của anh Darcy Và những nụ cười khinh khỉnh của hai chị em Việc nào dễ chịu hơn Cô không thấy vui gì trong thời gian còn lại Anh Colin trêu chọc cô Tiếp tục kiên trì đeo bám cô Và mặc dù anh không thể khiêu vũ với cô lần nữa Anh tìm cách ngăn cản cô khiêu vũ với người khác Cô khẩn khoản xin anh khiêu vũ với người nào khác Và đề nghị được giới thiệu anh với bất kỳ cô gái trẻ nào trong phòng Nhưng anh từ chối Anh nói cho cô an tâm rằng Anh hoàn toàn không thích khiêu vũ Rằng mục đích chính của anh Chỉ là chăm chút tế nhị anh muốn dành cho cô Vì thế anh muốn tỏ rõ ý mình khi cuốn quýt bên cô trong suốt thời gian còn lại. Không có tranh cãi gì về việc này. Cô cảm thấy rất nhẹ nhõm khi thỉnh thoảng cô Lukas đến với hai người và vui vẻ tự bắt chuyện với cô Lin.ít nhất cô không còn phải chịu bực mình do Darcy si chú ý thêm đến cô. Mặc dù anh thường cách có một đoạn khoảng ngắn, có phần không vướng bận. Anh không bao giờ đến gần để trò chuyện. Cô nghĩ đấy có thể là vì cô đã nói bóng gió đến anh Wickham và có vui vẻ phi việc này. Gia đình Longbon rời buổi dạ vũ sau cùng. Với sự dàn xếp của bà Bennett, họ phải chờ cố xe của họ trong 15 phút sau khi những người khác đã đi. Việc này cho họ đủ thời gian để xem vài người trong gia đình chủ nhân tiễn chào họ theo cách nồng hậu như thế nào. Bà hostess và cô em gái của bà ít mở miệng trừ khi than mệt, rõ ràng muốn tiễn khách ra về càng nhanh càng tốt. Hai người không muốn nói chuyện tiếp với bà Bennett Dù bà cố khơi mào Và qua cung cách này gây tình trạng nặng nề cho mọi người Anh Colin không giúp gì thêm Khi anh rồng dài khen ngợi anh Ben Và hai chị em về tính tao nhã trong giao thiệp Cùng lòng hiếu khách và lịch sự đối với khách mời Tassie không nói năng gì Ông Bennett cũng trong im lặng Thú vị nhìn cảnh tượng quanh ông Anh Ben và Jane đứng bên nhau Cách xa mọi người Chỉ nói chuyện với nhau Ngay cả Lydia đã quá mệt mỏi Nên không thể thốt lên lời nào hơn là Trời ơi tôi mệt quá Kèm theo một cái ngáp dài Cuối cùng Khi họ từ giã nhau Bà Bennett với vẻ lịch sự gượng ép nhất Tỏ ý muốn đón tiếp toàn gia đình Tại Long Bon Đặc biệt nói với em Bingley Rằng mọi người sẽ rất vui Nếu anh có thể đến dùng bữa thân mật Với gia đình bất kỳ lúc nào Thay cho thiệt mời theo nhi thức Bình này vui vẻ nhận lời, sẵn sàng lợi dụng cơ hội sớm nhất để đến thăm bà sau khi anh trở về từ London vì anh phải đi ngày kế trong một thời gian ngắn. Bà Bennett hoàn toàn hài lòng, ra về trong niềm vui dàng sau khi đã chuẩn bị cho việc ổn định nơi anh chuyến ở, những cỗ xe mới và những vụ ao cưới. Chắc chắn bà sẽ thấy con gái bà định cư tại interview trong vòng 3 đến 4 tháng. Nghĩ về một cô con gái khác kết hôn với anh Cô Linh. Bà cũng có niềm vui lớn dù không ngang mặt Trong số các cô gái, bà thương Elizabeth ít nhất Mặc dù chàng trai và mối lương duyên thứ hai là đủ tốt với bà Giá trị của Emily và Netherfield vẫn vượt trội